sẽ vì em làm thơ tình ai anh sẽ gồm mây kết hình lâu đài đợi chờ một đêm chẳng nào tới đợi chiều vàng hôn trên lan tóc đợi một lần không gian đổi mới lẫn Đó hai đứa chúng tan mò q u ト」「n vương v イ i b イ lâu ト」「à i mang t イ n t イ n カイ i よろしくお cầu xa vẫn vương đôi hồn hoa anh kết l â hoa bằng thơ tình ơi cho mắt em xanh đến tận muôn đời chuyện tình mình chưa nghe lừa dối lại hẹn đầu chưa đi 「どないなら chúng ta もな em ơi lâu đài tình a i đó chắc không có trên chân gian em đưa anh vào bằng tiếng hát chấp đôi c á n nhung thiên thần em ơi lâu đài tình a i đó sáng trong ánh kinh cầu xa cho nên cho dù nghìn năm qua anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai cho mắt em xanh đến tận muôn đời chuyện tình mình chưa nghe lừa dối lợi hận đầu chưa đi vào tôi thì lâu đài mang, mang tên tình, tình ai đó phải đi nữa chừng phải よいへんのう。